Tiếng đóng đinh liên tục của một người đàn ông năm nay đã gần 60 tuổi Ông làm nghề đóng quan tài và coi phong thủy Nhưng tất cả các quan tài mà ông đóng đều là tặng cho những người dân cơ nhỡ Không có tiền mua một cái quan tài Thì tìm đến ông không chỉ là tặng Mà ông còn tặng thêm những vật dụng trong công việc làm đám Như là các món đồ đèn cầy nhang áo và tang Người dân trong thôn nay cũng quý mến ông Gia đình của ông không khá giả là mấy nhưng vẫn bỏ tiền mua gỗ về để đóng quan tài và tặng miễn phí cho người nghèo. Ông thứ 9 thành thứ ông được người đời gọi là Cửu Thúc. Cửu Thúc lại đóng quan tài đó hả? Tiếng nói văng vọng của bà ngũ, bà láng giềng của nhà Cửu Thúc hôm nay lại sang thăm ông, sang đó mang biếu ông con gà. Vâng, thưa thím ngũ sang thăm lão đi à, quý hóa quá. Đàn gà của nhà tôi ấy, nói ngày nào bọn nó cũng quậy phá, dẫm nát mấy cái luống rau. Cho nên là sáng tôi bắt hết ra chợ bán, còn chờ lại một con to nhất tôi qua sang để biếu ông. Tiếng đóng đinh vẫn cứ vậy vang lên, ông cửu thúc liệt nói. ấy chết, tôi có làm gì đâu mà dám nhận lễ lộc như vậy. Mấy tháng nay thì ngày nào thím cũng sang tặng quà cho tôi. Làm sao mà lão dám nhận? Vội xua tay thím ngút liệt nói. Bọc nói quá, hiền hậu làm phước cho dân nghèo đóng quan tài cho người nghèo. Thế vậy tôi cũng thương. Thúc tặng cho người ta thì tôi tặng lại thúc. Người góp sức người khóc của vậy mà Mỉm cười một nụ cười thân thiện Thúc Kiều liền đáp Vậy thì cảm ơn bác Thật là quý hóa quá Nhìn quanh cửa hàng đang đóng quan tài của Kiều Thúc Rồi nhìn từng chiếc quan tài khác nhau Được đóng một cách rất tỉ mỉ Nó là đồ tặng Nhưng mà từng cái quan tài Từng cây đinh, từng miếng keo cái gói áo quan đều tâm huyết ở trong đó Thì Ngũ liền vội hỏi Này Thúc Kiều Tôi thắc mắc một điều là thuốc đóng quan tài cho người mất, nhưng mà trong cái quan tài đó tôi đều thấy rất là đẹp, lại còn được sơn phết kỹ càng như vậy. Tại sao thuốc lại chọn cái người đóng quan tài mà lại tặng quan tài cho người ta? Kiều thuốc liền cười, tay ngừng đóng cây đinh đang răng rở. Tôi làm cái việc này, đó thứ nhất là để tôi giúp cho người nghèo không có tiền mua được áo quan, khi mà cha hoặc là mẹ mất thì tôi sẽ tặng cho họ. Việc này tôi còn giúp cho những người đã mất có được cái nơi để ăn nghỉ. Thân xác của họ và giúp cho họ được ấm áp. Sống họ đã khổ rồi cho nên là chết họ thì tối thiểu nhất cũng phải được cái nhà để mà an nghỉ chứ. Không thì khổ cả thể xác lẫn linh hồn thì chết lạnh lẽo lắm. Trầm tư nghĩ vì quá khứ của mình Thúc vội nói. Còn có một lý do mà dẫn tôi đến cái việc đóng quan đài này đó là... Là vấn đề gì vậy Cửu Thúc? Có thể kể tôi nghe được không? Cửu Thúc gật đầu nói. Sư phụ, sư phụ sao rồi? sư phụ thấy trong người có ổn không sư phụ của cửu thúc là một đạo sĩ bách duân biệt hiệu của ông trong giới đạo sĩ trừ ma là linh mục tiên sinh là người học đạo chuyên trừ ma diệt quỷ nổi tiếng trong giới đạo sĩ đi cùng linh mục tiên sinh là một cậu trai trẻ mười tám tuổi biệt hiệu là diệt thi tiểu mao chính là cửu thúc lúc nấy khi mà linh mục tiên sinh mất nhà thì nghèo cho nên không mua nổi cái quan tài bán tất cả gia sản chỉ có được năm mươi đồng Mà một cỗ quan thì tận đến một trăm Khó khăn quá cho nên Thúc Kiều đành cầu xin ông chủ bán quan tài lúc ấy Bán thiếu cho mình một cái áo quan để trôn cất sư phụ Ráng dành dụm từng ngày khi nào đủ tiền thì Thúc sẽ trả cả vốn lẫn lợi Ông chủ quan tài trầm tư một lúc rồi đáp Được rồi, thì không thấy tội cho nên là tôi bán thiếu cho cậu Kiều Thúc lúc đó mừng rỡ và đáp Bây giờ anh cho người đem áo quan rồi tới nhà tôi Lão sư tôi mất một ngày rồi đó Quay hùng một đời Nhưng mà khi chết Linh mục tiên sinh vẫn không mua nổi một chiếc áo quan cho mình Nhưng mà bù lại Tiên sinh có một cậu đệ tử rất hiếu đạo Cũng đã được ăn ủi một phần nào Mà chay xong Thì cựu thúc phải đạp xích lô hàng ngày Thúc chỉ kiếm được một ít làm lụng Gần nửa năm Nhìn ăn đủ thứ Thúc mới trả đủ cái số tiền mua áo quan cho sư phụ Sau khi trả đủ số tiền áo quan Thì Cửu Thúc bắt đầu hành nghề thầy pháp và quyết tâm đóng quân. Nghe hot nhất tại đọc